Tuy rằng chết héo không ít, còn có thể hái một ít, đây là 20 người. Làm áo đông chăn đông gì đó, cũng yêu cầu nguyên vật liệu A cuối cùng dư lại chính là đảo dược thảo. Quả nhiên, biên trường hy nghĩ thầm. Nay một chuyến ra cửa có thể lộng hồi thật nhiều đồ vật đâu. Khai hơn một giờ, đến sơn biên vùng, con đường gặp ghềnh xóc này đến cuối cùng một đoạn đều yêu cầu người xuống dưới hành tẩu, trên đường cũng gặp được tang thi hoặc là biến dị động thực vật.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 Dọc theo đường đi cũng không có gì hung hiểm tình huống phát sinh, ra tới cái đồ vật đều bị đại ra một hống mà thượng mà xử lý. Phiên thoái nhất chính là một ít độc trùng gián độc, còn ở mọi người đều giải thuốc bột, độc vật không dám quá tới gần, xử lý lên cũng không phải rất khó. Liên như vậy một đường tìm được phi heo hao, đó là một cái thấp thoáng ở rừng rậm chung một cái ao ham đi xuống mini bồn địa, lùng cây chung một đầu đầu mỡ phì thể tráng.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 Mỗi khi đem kia ra ra thịt xẻo đi đại khối. Phi heo nhóm lọt vào đánh lén, lập tức phát ra kinh thiên giận đều, quay đầu va chạm lại đây. Nhị tuyến đông nhiên rút khởi, đôi tường đất đôi tường đất, đỉnh tấm chắn đỉnh tấm chắn, đem phi heo nhóm gắt gao che ở bồn địa. Có kia khiêng không được, hoặc là phải bị bừng tỉnh lại đây ký sinh thảo đụng tới nhân mã thượng triệt hai. Phi heo chạy ra đi, cực đại hình thể đâm bay cỏ cây vô số, sắt đều có chút sát không được. Đây là tam tuyến viễn chỉnh công kích liền có tác dụng, dị năng cùng viên đạn một cái chuẩn. T.S. Cảng tạ thanh ngọc như nước miên hoa phấn hương phiếu. Cảng tạ anh đào cá sấu phấn hương phiếu. Cảng tạ ly không một 016 phấn hương phiếu. mươi 193 cường lực, đại hình các con vật, canh hai Ở đại gia vội vàng thời điểm, biên trường Hy cũng không nhàn rỗi Nơi đây thực vật rầm rạm, ở người khác trong mắt đại biểu cho nguy hiểm cùng không biết này đó thực vật.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 Sau đó phi heo tựa hồ được nào đó chỉ thị, hướng biên trường hy chạy tới. Biên trường hy lập tức thu hồi dưới nền đất năng lượng, tay trái phát ra chính mình dây đẳng, này dây đẳng tắc hữu lực vô cùng. Một cái chịu ở phi heo trên mặt, hai điều từ trên mặt đất thoáng qua đi, trước sau trói ở phi heo bốn vó. Phi heo thế một đốn, rít gào trên mặt đất cọ ra láo trường một đạo. Biên trường hy trong tay bỗng nhiên nhiều ra một phen đường đao.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 Mỗi người có thể liền nước có thu vào 30 cái bạch hoạch, liền tính đều là tương đối có thực lực người, nhưng này cũng coi như không tồi, lập tức làm việc càng ra sức. Biên trưởng hy đối cố tự dựng thẳng lên ngón cái. Đồng nhiên, nàng sắc mặt khẽ biến, nghiêng hai cảm thụ một chút, có cái gì chiều bên này, số lượng không ít. Cố tự đứng dậy, làm manh thú, tập hợp. Mới vừa tập hợp hảo, hai đầu xe như vậy lớn nhỏ chó săn liền xuất hiện.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 Giang nanh lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thật dài trường thô, móng nuốt móng tay cũng đột nhiên chịu trường, giống như ngạnh sinh sinh từ thịt rút ra, còn mang ra đầm địa huyết. Cự hóa sau lang khuyển càng thêm dữ tợn đáng sợ, chi trước cái đôi vung liền đem người ném đi đi ra ngoài, quả thực giống khai ngoại quả dường như. Trong đó một đầu một phát, đem một cái thổ hệ dị năng giả phát gục.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 Quả nhiên sữa bò lại cười ở nhân da trên cổ, ở kia hết sức mà hút đâu. đại khái này lang khuyển trên người cũng có tinh huyết. Nàng xem sữa bò cả người tất cả đều là vết máu, cái bụng còn phá thật dài một đạo, trên lưng có một khối da lông cũng không thấy, đỏ bừng thịt sẽ rách ở nơi đó, lập tức liền đau lòng lên, đứng lên chạy tới. Vừa lúc sữa bò cũng hút xong rồi, từ lang khuyển trên cổ lăn xuống tới, nàng vội vàng đem nó bế lên tới.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 Hắn gái tứ chi phát đạt đầu góc đơn giản vẫn là thành thành thật thật mà đôi thổ đi thôi. Mà bên kia, biên trưởng hy ngồi xuống hạ liền phát giác chính mình vừa rồi quá mức, giống như, hướng cố tự phát hỏa. Hẳn là tính phát hỏa đi. Tính một chút đi. Nàng có phải hay không có điểm đắc ý với báo, bởi vì hắn nhân nhượng liền đã quên chính mình thân phận. Nói nữa, sữa bỏ là hắn sùng vật, nàng không phải tương đương nhúng tay nhân ra gia đình giáo dục sao. Chính là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 Ta nào biên trường hy nghĩ đến chính mình phía trước hạ quyết tâm muốn cho cô tự huấn luyện sữa bò, lại nhìn xem trong lòng ngực mềm như bông tiểu thú, nữ mày dây rủa một lát suy sụp từ bò, hảo đi. Ta không nhúng tay là được. Đột nhiên có loại mẹ hiền chiều hư con giác ngộ là chuyện như thế nào. Sữa bò lập tức dãy rủa lên, bãi ở nàng ngực ô ô kêu thảm, ướt rầm rề mắt to thủy quang liên tục, vết máu loang lổ chật vật bạch mau kéo ở trên người, thật là đáng thương đã chết.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 nay thực vật nhiều địa phương cũng càng phiền thoái bọn họ gặp gỡ một loại thích quấy người quái thực vật luôn thích đem người vướng ngã chiến lên cũng không ăn cũng không thương tổn chính là run rẩy lá cây phát ra sàn sạt thanh âm giống như tiếp đón nơi xa đồng bạn tới hưởng dụ mỹ thực thấy vậy mọi người đều không dám chậm trễ bằng mau tốc độ tiêu diệt phi heo chính là đem phi heo dụ đến một chỗ sau đó làm lôi hệ sẽ đánh làm như vậy khuyết tật là heo biến thành cho tàn thì không có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 Đông là lúc này thành thuộc sao. Còn có chức vài lần mưa to có thể hay không tạo thành ảnh hưởng. Cố tự nói, mặt thế có thể sinh tồn xuống dưới sinh vật, đều sẽ tiến hóa ra bản thân thích hướng hệ thống. Biên trường hy tưởng tượng, cũng là. Chứ bỏ thải đông, cư nhiên thật đúng là có ở đánh xài. Cũng ở chân núi, nơi này nơi nơi là cây cối, nơi nào đều có thể đánh xài. tia đương nhiên là lựa chọn an toàn chân núi, bọn họ chuyên chọn thô to cây cối chém.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 Mới chỉnh cây đào khởi. Khởi điểm là Trung y ghi ở đào cái gì, nàng cũng đi theo đào. Sau đó phát hiện như vậy hai người đều mệt, liền Trung y tìm được cái gì, làm nàng tới đào. Nàng có thể rất dễ dàng mà cha xét đến dược thảo bộ dễ ở bao sâu, phân bố nhiều quang. Sau đó năng lượng chạy đến dưới nền đất, phối hợp trong tay xẻng đem toàn bộ vớt lên. Động tác lại mau lại hảo, mừng rỡ kia Trung y thì thực kích động.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 không tuân thủ căn cứ quy củ có thể a đi hảo không tiễn. Cho nên mọi người cũng chỉ hảo nhịn, cũng may loại này buồn mệnh chỉ ăn được một lần. Bất quá lần này hiển nhiên không lớn cùng. Ai tể chính là hai ngày trước vừa tới nhất ba người, nhìn man có bối cảnh, nhưng đầu năm nay có thể kéo bè kéo cánh cái nào không phải có điểm năng lực có điểm bối cảnh, thấy được nhiều liền không cảm thấy cái gì, dù sao ngươi chính là con rồng, tiến vào sau cũng đến nằm bò.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 Với bọn họ cũng không hại, với biên trường hy lại là có điểm bạt thai ý vị. Việc này nếu thành công, biên trưởng hy công lao cực đại. Mà hắn, cũng không nhạt thấy. Hắn nhàn nhạt, nhạt mà suy tư, dáng ngồi tương đương ưu nhã thản nhiên, phía sau thứ hai ngôn trần di toa đám người mặt lộ vẻ nôn nóng, nhưng hắn bất động, ai cũng không dám thúc rủ. Đặc biệt trần di toa, lòng bàn tay đều toát ra hãn, lần này thủy Xưởng có thể hay không bình thường khai trường.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 nhưng hắn lấy hạ quyết tâm mọi người cùng nhau đi vào, đã kêu mỗi người cầm trong tay súng máy mấy chiếc quân tạp khai đi lên, một xe một xe hắc động hỏng súng, túc sát thiên lặng trang nghiêm, nhưng thật ra thực chấn được người. Những cái đó la lối khóc lóc kiên kỵ khiếp đảm mà nhìn qua, mà những cái đó trầm mặc các nam nhân, liền ném xuống đầu mẩu thuốc lá, đứng thẳng thân thể, biểu hiện ra một bộ uy vũ bất khuất tức giận hướng người bộ dáng T.S. Lược ngắn nhỏ, thật sự vây cực,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 trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm người phụ trách các ngươi làm việc hiệu suất chúng ta không dám khen tặng đổ ở chỗ này chậm trễ bao nhiêu người ra ra vào vào chúng ta nếu thấy không nói được muốn thay ngươi quản thượng một quản nói vung đầu bắt lấy không riêng người phụ trách không riêng những cái đó đổ căn cứ đại môn mọi người khiếp sợ người đứng xem nhóm nghe xong này thành lãnh lệ kiên quyết mệnh lệnh cũng hoảng sợ này thật đúng là muốn nổ súng đổ máu không đợi bọn họ phản ứng lại đây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 hỏa nướng một nướng dính lên hoặc là xe tái lều chạy kéo xuống tới một khối bố hoặc là trực tiếp viết ở xe bản thượng biên trường hy một bộ gặp quỷ bộ dáng cố tự liền có chút xấu hổ chống ngôi cụ một tiếng ta chỉ là gọi bọn hắn nghĩ cách tuyên truyền một chút liên vừa mới ân trách không được hắn thần thần bí bí hỏi khai trương phía trước nhất nên làm cái gì biên trường hy cảm giác sâu sắc đã chịu kinh hách hảo đáng tiếc vừa mới không có cẩn thận nghe cô tự an bài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 Biên trường Hy lập tức nói, không cần dọn, yêu cầu cái gì, ta trong không gian trực tiếp lấy. T.S. Cảm tạ lam thải điệp phấn hương phiếu. mươi 198 cổ phần, làm đại khí lượng, canh hai. Khâu phong đối mặt biên trường Hy biểu tình là thập phần bình tĩnh thậm chí là ưu nhã ôn hòa, nhưng biên trường Hy lại cảm thấy một trận hàn ý. Nàng cảm giác thực nhẹ bén, người này rõ ràng một lần so một lần không thích chính mình, nhưng từ tương đối trực tiếp biểu hiện. Đến giống thật mà là giả châm trọng cảnh cáo Đến bây giờ không dấu vết Nàng chỉ cảm thấy đến càng sâu bất an Không phải nói sợ hãi Mà là cắn người cậu không gọi Người này là cố tự phụ tá đắc lực sinh tử huynh đệ Hắn nuôi chính mình có ý kiến không quan trọng Nhưng hắn nếu là động không tốt tâm tư Lộng cái hãm hại gì đó Lại là phiền toái rất lớn Hắn đem bất mãn phát tiết ra tới còn hảo Như vậy thật sâu tàng trụ Đã kêu người không thể không cảnh giác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 Những người khác dọn ra đã sớm chuẩn bị tốt chữ nước lũ lụt dương, sau đó là nước khoáng thùng, 50 thăng 20 thăng màu trắng tợ lặt tịp thùng, càng tiểu chút bịt kín vật chứa, còn có múc trang vật chứa. Biên trường hy dựa theo khâu phong phân phó, cách một khoảng cách bãi một cái bàn, bên cạnh bàn tả hữu hai cái thủy hệ, cách nước, thùng nước, múc nước thỉnh thủy công nhân ăn mặc tiêu độc ý hề, mang theo tở lặt tịp bao tay cùng khẩu trang đứng ở mỗi bên. Như vậy tổ hợp có 10 cái.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 Nhưng người trong nhà cũng không nhiều lắm, phần lớn là hai cái ba cái. Biên trưởng Hy nghĩ nghĩ, thở dài, ta nguyên tưởng rằng người muốn làm cho võ trang đội ngũ, là một đám vinh vào tám xoa hãng người, một đám trước kia chính là bỏ mạng thiên ngai, trước nghiệp đáng sợ, hiện tại xem ra, đều là dịu già dắt trẻ phàm nhân A. Thất vọng dường như ngữ điệu, kỳ thật nàng trong lòng là cực bội phục. Quả thật, một đám như bẻ quan côn, khoát đến ra mệnh đi, tàn nhận đến hạ tâm tới. tiểu thuyết trong TV cái gì bí mật tổ chức, phần lớn là như vậy đã chết liền đã chết ra hỏa, nhưng bỏ mạng đồ đệ cũng có cái không hảo nắm chắc địa phương, bởi vì không có vững bận, tương đương cơ hồ không có nhược điểm, người liền rất khó thu mua, rất khó làm hắn trung tâm hiệu lực, cũng chẳng khác nào nói không chừng khi nào liền phản bội. Đặc biệt là hiện thực lại không phải tiểu thuyết điện ảnh, thuộc hạ phục tùng chủ tử cùng trời cho sứ mệnh giống nhau, hiện tại vẫn là muốn giảng nhân tình.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 Hắn lại liền đề nghị giả là ai cũng không chịu đúng sự thật bẩm báo, thật sự làm người không yên lòng. Ta người này hích kỷ nhát gan thật sự, không có ra cắt tư lệnh như vậy cao giác nộ, thật làm không được đem một cái cánh tay đưa đến hổ khẩu đi. người, Hắn chỉ kém không trực tiếp giảng ra cắt vân mã đó chính là cái hiểm ác cục. Gia cắt khiêm hận cực, trước kia cố tự vẫn là sẽ làm làm bộ dáng, từ từ hắn lao từ nơi đó hống đi quân hàm. Làm sao cắt kiến hoa cái kia lào bất tử câu kết làm vậy, thật là hoàn toàn không đem người để vào mắt. Một cái hảo hảo mua thủy nghề nghiệp hiện tại cũng bị hắn cắt đứt, thật sự đáng giận. Hắn trong mắt chuyển động, lại nhìn biên trường hy, biên tiểu thư xem như dắt đầu thiết lập cái này thủy sướng đi, này nhưng chính là cái trậu châu áo, cô thiếu tướng khen thưởng ngươi cái gì nha. Biên trường hy cảm thấy người này quá phiền, xính miệng lươi chi tranh có cái gì ý nghĩa. Một mặt nói.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 Sau đó kêu thứ hai ngôn cho người phần hợp đồng. Ai? Thủy xưởng là các ngươi vất vả xử lý lên, vốn nên mỗi người có phần các tư lệnh cũng giúp không ít vội, ta chuẩn bị cũng đưa điểm cổ phần cho hán, bằng không đến lúc đó tiền kiếm được nhiều, này số tiền đều xử lý không tốt. mươi 199 quách thổ, muốn nhiều hơn loại, canh ba. Nghĩ đến cố tự một bộ tiền nhiều hơn hảo phiền thoái biểu tình. Biên trưởng Hy nghĩ thầm người này khai khởi vui đùa tới thật là ra dáng ra hình, da các khiêm đều bị nghẹn đến mức mặt đỏ, nhất định hâm mộ ghen tị hận đến không được. Lúc ấy hắn nói chút không mặn không nhạt nói, sau đó liền liêu tay háo chạy lấy người, cố tử cùng biên trưởng Hy cũng không để ý đến hắn, ở hiện trường lại đứng một hồi. 300 săn thú đoàn cùng 500 trong quân đội thủy hệ, thêm lên cũng có 10 người, 20 người một đợt mà thay phiên, cũng đủ luân 4-5 lần.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 Trong lòng biết cần thiết làm cho bọn họ cũng biết, liền nói, gia các khiêm tuyệt không giống mặt ngoài như vậy vô dụng, hôm nay căn cứ sở hữu đơn vị tan ca sớm, đại khái chính là hắn bút tích, hắn cho dù gia cắt vân mã ái tử, lại là hắn ái đem, cắt kiến hoa con trai độc nhất bị tính kế, khả năng chính là bại gia các khiêm ban tạo. Theo hiểu biết của ta, người này lòng dạ hẹp hỏi, thập phần thích ghi thủ.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 Nếu không chính là ném cho năng lượng mặt trời toàn tự động máy giặt, áo ngoài sao lấy ra tới là có thể xuyên, chiều một chút cũng không cái gọi là, cư nhiên liền không nghĩ tới lượng quần áo vấn đề. Nàng từ kho hàng tìm tìm, quả thực tìm được y nột gấp lượng giá áo tử, quải hảo quần áo, lại xem sữa bò đã quỷ dạp trên mặt đất vui vẻ thoải mái mà ăn khởi mị thức tới, móng nuốt biên còn có chính mình chảo một cái phi cá, đều gặm một nửa, từ cho no cấm thịt lúc sau. Nó giống phát tiết bất man giống nhau, mỗi ngày đều phải chạy đến dòng suối nhỏ chính mình chảo cá bắt tôm, bắt lấy bắt lấy liền hưởng thụ thượng, mỗi ngày vô cá không vui. Nó còn cái nan chỉ ăn cá bối không ăn bụng cùng đầu đôi, nàng giáo dục thêm giáo hấn thật nhiều thứ, cũng không bẻ lại đây như vậy cái quý nhân thói quen, dư lại thịt cá gà vịt dê bò cũng không ăn, nàng nghĩ nên cấp nông trường lộng đầu tiểu cẩu tiểu miêu gì đó, chó chăn cừu cũng không tồi, bằng không liền lãng phí này cá.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 Bởi vì muốn xuyên qua thành thị, bọn họ liền tuyển ở vượt qua một tòa không cao tiểu sơn. Biên trường Hy An mặc thêm hậu màu đen đồ thể dục, chậm gì gì mà đi ở trong sơn đạo. Không khí khô dao gió lạnh gào thét, mặt đất toàn làm cho cứng, cơ hồ nhìn không thấy màu xanh lục thực vật, chỉ có một ít khô thảo cùng chuỗi lùi cây cối. Những cái đó chạc cây làm nàng nghĩ đến đã từng ở mẫu quyển sách nhìn đến quá so sánh giống như một đám phủ phục ăn xin hướng thiên rỗi tay khất cái.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 căn bản là không có nhiều ít phản ứng không gian sau đó lập tức lại hơn 10 người liền xông lên một người một con gõ hôn này đó có khỉ từ không gian hệ kia lấy ra đại kéo hoặc là trực tiếp rút ra chính mình tùy thân truy thủ bắt đầu tài mao nay trường mao cẩm hầu trừ bỏ mao liền không mặt khác tốt da cũng không đủ rắn chắc không đủ hậu thịt cũng không thể ăn đôi mắt cái mũi lỗ thai xương cốt cũng chưa nghiên cứu giá trị cho nên chỉ cần đem mao cắt xuống tới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 Biên trưởng Hy gật đầu tỏ vẻ minh bạch, muốn tích góp sức lực, bến tàu khẳng định có rất nhiều tăng thi, hơn nữa trong nước cũng không biết có thứ gì. Nàng nhìn về phía cố tự phía sau đỡ một ngụm đại cái dương Trần Quan Thanh, tiêu đại cái dương đặt ở cải tạo lúc sau giản dị vùng núi xe ba bánh thượng, tương đối mini một chiếc xe, lốp xe lại khoan lại hậu, mổ tờ mạnh mẽ, bò sát lực phi thường hảo. Trải qua hơn 20 thiên ân, chỉ huy huấn luyện đi.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 Cố tự tuyên bố muốn bảo tồn thực lực tăng tốc đi tới, đại gia cùng kêu lên đồng ý, nhiệt thân kết thúc, đông du giống nhau nhẹ nhàng trạng thái cũng kết thúc, lúc sau tái ngộ đến cái gì trường mau hầu trường mau thỏ, toàn bộ mắt nhìn thẳng, tốc độ lập tức liền nhắc lên. DS Cảm tạ soi một chương phấn hương phiếu Cảm tạ củ tám mươi 82 chương phấn hương phiếu Chương một bến tàu, cường hãn cố đại, canh hai, Bến tàu biên bóng người tịch liêu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 đem quan sát đến hẳn là tương đối lợi hại tang thi cấp bó trụ còn có băng hệ cường lực nước đá từ trên trời giáng xuống đem một đám tang thi đông lạnh trụ đại lượng bùn xa hoàng thổ cũng bay qua đi đem tang thi áp đảo trong trụ mọi người đều không phải ngu xuẩn tương phản thân kinh số chiến kinh nghiệm phong phú gặp được đại lượng tang thi mới sẽ không một hống mà thượng mà vật lộn có thể viễn trình vây khốn nhiều ít liền tính nhiều ít biên trường hy không biết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 Trừ bỏ tiêu hao điểm năng lượng viên đạn, cơ hồ không có tổn thất. Đương nhiên Tăng Thi cũng không ngu, không có khả năng đứng ở nơi đó không phản kháng, ở bị một đốn manh tiếp đón, ngã xuống một mảnh lúc sau, Tăng Thi giống giận thảm gạo, nhanh hơn tốc độ phát lại đây. Vốn dĩ người cùng Tăng Thi tri gian khoảng cách liền không lớn, Tăng Thi một tới gần, đại gia liền rất quyết đoán từ bỏ xa công, rút ra bản thân vũ khí, hoặc là liền bàn tay trần mà la lên một tiếng đón nhận đi. dị năng tung bay không ngừng. Biên trưởng Hy nhìn cái kia dũng manh kính, thầm nghĩ không hổ tinh anh, hoàn toàn là dũng manh không sợ chết tư thế, nhưng ứng đôi gian rất có kết cấu, chính mình cá nhân mau mà không loạn, hơn nữa lẫn nhau gian nhìn như lộc lở, lại là có lẫn nhau chiều ứng. Bọn họ trên người màu đen chế phục kỳ thật cũng là có môn đạo. Vài dệt là nhất đỉnh nhất gian chắc không nói, dễ dàng bị thương bộ vị còn có tăng mạnh, trên tay có bao tay, trên đầu có đặc chế mũ giáp,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 Cố tự hư lạnh một tiếng, cấp biên trường hy ném xuống một câu chính mình tiểu tâm, liền cấp tốc xông ra ngoài, hắn ở xe đỉnh nhảy lên cấp tiến, một thân màu đen đổ tắc chiến dáng người lạnh lùng mà sắp bén, phảng phất thế không thể đỡ, trong chớp mắt liền đi gần 10 mét. Hắn vung tay lên, tia đầu tang thi lòng bàn chân bỗng nhiên phun sông lên một đạo hỏa trụ, đem toàn bộ tang thi đều bao vây trong đó, tang thi phát ra thê lương chú lên, lại dương lên, mãnh liệt hỏa tiễn rời tay vọt tới, như sao băng buôn nguyệt.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 Chương hai trăm linh hai buồn bã, ngươi cũng không cần đi, canh hai. Có cố tử cái này sát thi thần khí ở, tang thi lại nhiều cũng giống như không là vấn đề. Mạnh nhất khó nhất triển tang thi hắn đều phụ trách giải quyết, dư lại tới, Trần Quan Thanh trở một trở, trăm người quân đoàn một hống mà thượng một cái gầm một cái mà cấp gầm rớt. Trần Quan Thanh sau lại còn mở ra dương gỗ, bên trong là dại da nhưng da thịt bộ dạng đều đã tương đương bình thường tiểu gái, lúc này tiểu gái đã có thể hô hấp.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 Bên trong bao tiên dưa chuột, tôm bóc vỏ hoặc là lòng đỏ trứng muối, còn có một rún trà đông cùng dưa chua, cộng thêm hương hương toái toái đậu phộng nhân, đã ăn ngon lại quả no. Còn phương tiện mang theo, ai ra cửa khả năng nếu không phương tiện ăn cơm, triệu gì khiến cho mang theo. Bất quá cho tới nay mới thôi, cũng liền biên trường hy mang số lần nhiều nhất, số lượng lớn nhất, nàng thực thích ăn cái này, nông trường kho hàng liền tồn rất nhiều.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 Chờ đến mọi người đều nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm, mới dọn khởi một cái dương xa xa đầu nhập trong nước. thình thịch một tiếng, thủy hoa tiên khởi, trong lúc nhất thời tanh tưởi càng là dày đặc, mà ở bọt nước chung, một con thật lớn xúc tua đổ vật vừa hiện tức ẩn. Cố tự ánh mắt một lệ, hỏa liên ném đi, ở trong nước khóa lại thứ gì, sau đó kia đổ vật kịch liệt dây ruột. Đột nhiên, một cái thật lớn xúc tua dường như vật thể từ trong nước vững ra, liền phải chịu ở cố tự trên người.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 nhấc lên sóng gió đều giống như có thể dễ dàng đem nho nhỏ thuyền tuần tra ban chìm bên này người xem đến kêu một cái kinh hồn táng đảm chờ đến khó khăn ai đến cự luân bên cạnh mấy chục mét thân thuyền độ cao đối cố tự tới nói đảo không phải việc khó khó chính là thượng tàu thủy mặt trên còn có tăng thi biên trường hy trầm khuôn mặt nhìn cố tự xa xôi mà có vẻ nhỏ bé mơ hồ thân ảnh âm trầm quặng cu é ánh mặt trời hạ dường như muốn dung nhập kêu mênh mang mặt nước đi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 Cố Tử cũng không ngăn cản, cho nên bến tàu thượng có thể dọn đồ vật đều bị sinh mánh mà dọn dẹp không còn lúc sau. Dọc theo đường đi biến dị thú, tang thi cùng đủ loại cửa hàng cũng đều tao hương. ở từ trên núi đường cũ phản hồi thời điểm, phát hiện một kiện thú sự, chính là kia bị quát mao trưởng mao cẩm hầu tìm tới nhất bang tộc nhân. Mai phục tại trong rừng cây, chuẩn bị muốn báo thù tuyết hận, một tuyết thất mao chi đau. Nhìn có thể có trăm tới chỉ trường mao hầu ở bốn phía trên đại thụ nhảy tới đáng đi, tiêu ngạo hí. Trong đó còn có kia mười mấy chỉ nhất kích động trọc mao hầu, đoàn người suýt nữa cười phun. Kết quả cuối cùng chính là sở hữu con khỉ bao gồm trọc mao hầu đều bị tù binh. Biên trường hy cống hiến ra bốn chiếc xe tải lớn, lại chém chặn đường cây cối. Lúc này mới nhảy nhót bá ba trăm tay ngàn đắng mà đem bảo bối con khỉ nhóm từ trên núi vận xuống dưới.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 càng tạ 941 đầu ngọt phấn hương phiếu. Cái kia, ngày hôm qua đệ tam càng trương danh có một cái chi tiết nhỏ viết sai rồi, bất quá không ảnh hưởng a liền nói một chút. chương 204 theo dõi, ra bắt cóc sự kiện, canh hai Giao vật tư, biên trưởng hy liền một người dạo tới dạo lui đi đông thành phố, đi vào một nhà kêu giang thành vũ khí hành địa phương, danh như ý nghĩa, này vũ khí hành cũng là giang thành khai. Bên trong có một ít khách nhân.